Thiên Đàng Du Ký, Hồi 26 Dạo Điện Đại Thành, Bái Hội chí Thánh Tiên Sư Phục hương văn hóa nhớ nhà nho Cuộc sống thanh bình dạ chẳng lo Tứ Đức giữ gìn thành chí thánh Tội tiêu há phải niệm Nam Mô Tế Phật Hiện thời ngành giáo dục phổ biến rất sâu rộng Trẻ thơ được sớm đưa tới các vườn trẻ Để khai mở trí hiểu biết Rồi tiếp đến tiểu học, trung học, đại học và du học Có thể nói hầu hết trẻ em hiện nay Đều được cấp sách tới trường Tương lai đều là những bậc trí thức tài ba lỗi lạc song chữ nghĩa trong sách vở Miệng nói ra vanh vách Đặt bút là thành văn Hoàn toàn vì công danh lợi lộc Còn bàn tới chuyện giúp đời cứu người Thì lại sợ hãi xa lánh Lời dạy trong sách của các thánh hiền đời xưa còn lưu lại Đều sử dụng thế tài hỏi và đáp Để tránh sự bắt trước Hóa thành ra con vẹt đọc sách Lại còn lắm kẻ Đọc sách càng nhiều óc gian xảo càng tinh vi khéo léo Kẻ nắm giữ pháp luật Kỹ thuật phạm pháp của họ ngày càng tinh tế Đọc sách là cốt mong đạo đức tu tiến Nhưng lại để biến thành phương tiện Cốt sao tiền bạc vô nhiều, khiến lòng lão tăng buồn vô hạn. Mong người đời nên thay sách học bằng kinh đạo đức, chứ đừng học kiếm lợi. Đọc sách học hành chỉ cốt mở mang kiến thức, nâng cao phẩm tính con người. Còn nếu như trở thành công cụ mưu sinh, tức là đem sách, làm thành tiền giấy, tiền đó thực là chẳng phải đáng đồng tiền có giá trị. Còn nếu như sử dụng trí thức trong việc mưu đồ tội ác, hẳn là trở thành trí thức xa đoạ cách tồi tệ. Hôm nay, Thầy hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm thắng cảnh thiên đàng, chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, Thầy cho mình ngồi trên tòa sen, cữ gió đè mây, bay thẳng lên cõi trời thanh tịnh. Tục cảnh phàm trần dần dần khuất sau lưng rồi mất tiêu mất tích Đã tới nơi Dương Sinh Hôm nay tới nơi này cảnh trí khác hẳn kỳ trước Khắp nơi đều xuất hiện các bóng văn nhân Tư thế hoàn toàn siêu phàm thoát tục Có vị đang tàn bộ ngâm thơ Tế Phật Cảnh trí tới thăm hôm nay Là cảnh trí làng Nho Phía trước là điện đại thành Chúng ta hãy mau tới phía trước lạy chào ra mắt Đức Đại Thành Chí Thánh Khổng Phu Tử. Dương Sinh, hay lắm, Vinh Hạnh biết bao, hôm nay mới tới được thăm thánh cảnh của cửa Khổng. Mắt nhìn phong quang vườn hạnh đàn, thấy thực chẳng hưu truyền chút nào. Phía trước đại điện, trên đề ba chữ Đại Thành Điện, tứ bề thanh khiết không nhiễm một hạt bụi. Hai bên các vị phục sức coi có vẻ nho sinh. Học sĩ tỏ ý hoan nghênh chúng tôi. Đi theo ân sư, vào trong điện thấy một vị cao niên. Ngồi giữa điện, hai bên còn có các môn sinh ngồi hầu. Trong điện trang trí, coi có vẻ cầu kính, bút lông, nghiên mực, bầy ngay ngắn, sách vở, quý bảo trong dương nhiều vô kể. Vị cao niên ngồi giữa chính điện, chính là Đức Khổng Tử. thế Phật vị ngồi chính giữa là đức chí thánh của làng nho danh ngài là đức khổng phu tử ngồi hai bên là các vị thánh hiền đệ tử của ngài dương sinh mau lạy chào ra mắt đức phu tử dương sinh xin, xin tuân lệnh đệ tử xin cúi đầu lạy chào đức chí thánh cùng chư vị thánh hiền đệ tử ước mong được quý ngài phá ngu để mở trí khổng phu tử Làng Nho rất lấy làm hân hạnh Vì dương sinh hâm mộ đạo Nho Nên đã đích thân mở đàn giáng cơ Lấy tên là Hạnh Đàn Dùng bút thánh trước tát kinh sách thánh hiền Để thức tỉnh người đời Tôi ở tại cõi trời linh thiêng Lòng cảm thấy được an ủi Làng Nho Tuy không đề cập đến những chuyện hoang đường kỳ quái song đức của quỷ thần tràn ngập vũ trụ Muôn đời bất diệt Bởi vậy tôi không hề phản đối song tôi nghĩ người chưa biết sống Làm sao biết chết nổi Tôi sợ họ bỏ gốc chạy theo ngọn khinh rẻ cuộc sống hiện tại Coi trọng cuộc đời bên kia thế giới Cho nên tôi khuyên các đệ tử Là những gì có quan hệ tới chuyện quỷ thần Đều không được bàn cãi tới Đạo trung thử Tức là lòng khoan hòa rộng lượng Là đức từ bi Khép mình giữ lễ Tuân theo đạo nhân từ tính người hợp với tính trời. Tuy không nói tới trời, mà đáp được đạo trời. Việc sống chết tự nhiên ta làm chủ. Cho nên nói, giá nghe đạo, chịu chết cũng cam. con người nếu như sống vô tư, không phản bội nhân luân đạo đức, giữ vững tam cương ngũ thường, là hợp đạo, là lúc sống giữ chọn đạo, sau khi chết, ắt là về được nơi đất lành. Cho nên nói, sống hòa thuận, chết yên lành Về nơi mà tôn giáo thường nói là thế giới cực lạc Còn tôi gọi là thế giới đại đồng Nhìn lại làng nho hôm nay Người dạy kẻ học đều chú trọng văn bằng Để làm cần câu cơm Khiến phẩm tính đạo đức băng hoại Vì coi rẻ cái học tu thân Cho nên người đời nói, học lắm, gian trá nhiều Kẻ ngu lại chính trực Tôi mong người đời đọc sách Ngoài việc trao dồi kiến thức ra Còn phải lo vun bồi đạo lý Còn không càng học Càng lắm gian trá nhiều Công danh sẽ hủy hoại mình Xã hội phát sinh nhiều tệ đoan Để chứng minh kẻ dụng mưu xảo trá Ở cõi đời Lúc về trời sẽ bị đối đãi xảo trá lại Dương sinh Đức phu tử quả xứng với danh đời tặng là Vạn thế sư biểu Tức vị thầy muôn thùa Nho sinh trên đời ôm ấp mãi mối đạo Đức cùng trời Cùng đất Đạo suốt cổ kim Một lời tán tụng làm sao cho đủ Lời phu tử chỉ dạy Như là ngọc vàng Đệ tử xin ghi nhớ mãi Kính xin Đức phu tử chỉ dạy Cho môn đồ cửa khổng Được rõ về phép tu đạo Phải làm như thế nào Và rồi thành quả sẽ ra sao? Để được giống phu tử cùng chư tiên nho ngày nay Đang được hưởng phúc lộc tại cõi trời Tiêu giao tự tại Đệ tử hết sức lấy làm kính mộ song không rõ cách nào để tư tập được đây? Khổng phu tử Nho sinh thời nay học hành chỉ cốt thi cử Nên sự miệt mài ngày đêm rất ư là vô bổ Chỉ cố nhồi nhét vô đầu cho thật nhiều chữ nghĩa song ở tư cách, tiến thoái lễ nghi đối xử với người với vật hàng ngày Thì lại thể hiện rõ sự ngang ngược Cho nên bị người đời chê là học mà chẳng hành Nếu như trong giới trí thức có ai lâm vào tình trạng này Hãy mau suy nghĩ lại Một sớm rời mái trường, gia nhập đời sống xã hội Nên đem những lời chỉ dạy của Thánh Hiền trong kinh sách ứng dụng vào cuộc sống để luôn luôn hòa nhã khiêm cung cùng xa rời bốn cái không lễ chớ nhìn không lễ chớ nghe không lễ chớ nói không lễ chớ làm một ngày ba lần tự nhắc nhở mình tu thân dưỡng tính tuy không xuất gia cầu đạo song thực sự đã hành đạo làm việc ngoài xã hội thanh liêm chớ tham nhũng đó chính là cách trí thức Báo đền ơn nước Ngoài ra Lại còn phải đối xử bình đẳng với mọi người Để cảm hóa họ Thực hiện được như vậy Cõi trời đại thành chí thánh Sẽ sớm dành sẵn địa vị cho Một sớm lìa đời Được tới miền đất lành này sống tiêu dao Chẳng còn bị luân hồi thống khổ Dương sinh Thì ra nguyên lai là như vậy Làng nho tu đạo Chỉ cần giữ bốn cái không Để tránh phạm vào tội lỗi Quả chẳng khác nào đạo Phật Và lại tu đạo ngay giữa cuộc sống Quả là thực tế Tế Phật Mỗi cá nhân phải thức tỉnh bốn cái không Để thành chính nhân quân tử Để giữ gìn con người thanh cao Ở bên trong Con người phàm tục Quen sinh tục là thánh hiền Cũng như gọi khác đi Thì là tiên Phật Lo giúp đời Làm lợi cho người Tính linh Mình cùng trời hợp làm một Sở dĩ ngày nay được là thánh hiển chiết nhân tại cõi trời này Là nhờ trước đây tại cõi thế Đã từng gây nổi sự nghiệp Mưu đồ phúc lợi cho đời Dương sinh Kính hỏi Đức Phu Tử Các môn đệ của ngài đứng hầu hai bên Ngài có thể cho biết đời sống của họ tại cõi trời không? Phu Tử Có thể Vì các đệ tử của tôi rất lòng học đạo, tâm họ với tâm tôi là một, quyết chí thực hành đạo của tôi. Do đó mà ngày nay có thể cùng nhau tự học tại đây, đó chẳng phải là sự ngẫu nhiên. Tôi có 4 đạo nhân, 10 chích nhân, 72 hiền nhân và 3.000 đệ tử, cùng với số người học đạo mà tôi không rõ mặt rõ tên, nhiều vô kể. Những ai phụng hành những điều tôi chỉ dạy Họ đều được về cõi trời hội hộp chung một nhà Đạo nho không gò bó nghi thức như tôn giáo khác Không tin thần bí Nếu như hiểu sâu về đạo tôi Thì phải chính tâm tu thân Khép mình tuân theo lễ Có thể nói các anh tài Linh tính của họ tự nhiên Có thể siêu thoát phàm giới Đạt tới thánh giới Hãy lấy nhan hồi hiển thánh mà nói Ở nơi nghèo hèn, ăn cơm rau, uống nước lã, người chưa hết lo âu, thì mình không vui sướng. Người đời hiện nay, ai có nổi đời sống thanh cao, bảo chỉ được bản sắc đạo nho, để trở thành một nho gia quân tử như vậy? Có ai coi sự giàu sang như mây bay? Trong hàng đệ tử có nhiều người lúc còn tại thế, đã từng có phong thái phú quý không dâm dật, nghèo nàn không khuất phục. Không sử dụng giới luật như tôn giáo, song vẫn giữ giới, coi sự tranh giành nhẹ như băng mỏng. Lúc sống đã có phong thái như vậy, sau khi chết, tự nhiên siêu thoát khỏi sự trói buộc của phàm trần, chính đạo, thành Thánh Hiền. Dương sinh, Thánh Hiền đời xưa đã tu pháp như vậy, còn Thánh Hiền đời nay? Phù tử, Thánh Hiền hiện đại, chứng được quả vị Thánh nhân cũng nhiều. Như một số nho sĩ bên ngoài điện Không những chỉ làm tròn phận sự một nhà giáo dục hiện thời Mà lại còn thực hiện được thêm sứ mệnh một nhà đạo đức Vì suốt đời đã dùng tâm khai mở đạo cho học trò Không tham lam thụ hưởng Thân tuy đói lạnh, song tâm trong trắng Ngày đêm lo hoàn thành trách nhiệm Đạo lý tràn đầy thiên hạ Hạnh đàn thơm nước hương Các vị đó sau khi qua đời Đều được lên cõi trời sống tiêu dao tự tại Do đó Ước mong các nhà giáo dục trên thế giới Hiện thời phải lo tu tâm dưỡng tính Để giáo hóa người Trước khi dạy Phải chuẩn bị tinh thần đạo đức cho thật rồi rào Hầu truyền bá cho môn sinh Không được phạm các tội thiếu lương tâm Có thể hại đến tương lai đám trẻ Chớ tham lam mở lớp riêng kiếm tiền Coi giờ dạy chính ở trường là phụ Vì làm như vậy là không có tinh thần trách nhiệm Vô hình chung, táng tậm mất tinh linh của mình Ngày sau bị đầy đọa cực kỳ thống khổ Đất này trồng đầy đào lý Thành tích của mỗi vị giáo sư Đều có thể theo đó mà biết được Người tận tâm với chức vụ Phẩm tính thanh cao Đào lý đầy vườn Hương vị ngọt ngào Ngược lại đào lý dụng hết lá Không kết nổi trái Tiếc rằng theo quan niệm của người đời nay thì vấn đề này chẳng cần đề cập tới. Ai có lương tâm đạo đức thì hãy giữ lấy làm của riêng. Ngoài ra chỉ cốt lo tròn trách nhiệm bình thường là cũng đủ rồi. Tế Phật, các vị giáo chức trên đời đều là các bậc hiền thánh hóa nhân. Để làm vị thầy muôn đời, gió xuân hóa thành mưa, các học sinh đều đổi ơn mãi mãi. Chớ là vị thầy thiếu lương tâm Làm hại tương lai của các trò Vì thời giờ đã trễ Xin cáo từ Đức Phu Tử Phu Tử Vì không thể lưu lại lâu hơn Cầu chúc nho phong Thánh Đức mãi thêm huy hoàng Dương sinh Cảm tạ Đức Phu Tử đã ân ban Lời dạy ngọc vàng Con đã sửa soạn xong Kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường Tế Phật